Cái toa cuối cùng của đoàn xe lửa vừa chạy vào bóng một dặn tre lù mù, và tám bính vừa buông xong tiếng kêu, năm Sài Gòn đã bế sốc bính lên, chạy vụn vụt, lận lút trên con đường ngoằn nghèo bên bờ ruộng. Vành trăng xanh nhọt dài xuống cạnh vật xung quanh ra đặng xá, đường Hà Nội Nam Định, một làn ánh sáng lạnh lùng, làm hương mặt tám bính càng tái mét, máu ở bàn tay bính dọa ròng ròng xuống vệ cỏ, mỗi lúc một nhiều. Nhưng Bính mê man, không biết đầu đến gì hết. Năm Sài Gòn thở không ra hơi, một tay cặp bính ngang lưng, một tay cố gắng xách cái nặng trĩu. Gió rét qua ruộng lúa mang đến tai năm những tiếng bu vơ, như có lẫn những lời nguyện rủa của người mất vali, của cả hành khách trên tàu. Năm Sài Gòn mệt vã mồ hôi, nhưng nét mặt vẫn lầm lầm không thay đổi. Đổ nửa giờ sau, năm rẽ quặt vào một lối nhỏ hơn, hai bên lẩm chậm những đám dứa dại um tùm, thỉnh thoảng sát vào nhau xoăn xoạt. Rồi năm bước trước một căn nhà lá, cạnh gốc đa cổ thụ. Cánh cửa liếp thoáng mở, năm chui toạt vào. Mấy tiếng kêu mừng rỡ khe khẽ đánh năm. Nhưng tiếng ấy đổi giọng liền, "Kia, chị tám." Năm Sài Gòn thở hồng hộc không đáp, buông vội cái vali xuống đất. Rồi nhẹ đập tắm bính trên cái phạn xếp ở góc nhà. Đoạn, Năm nằm vật ra giường bên cạnh. Hai sơn luống cuống vặn to ngọn đèn Hoa Kỳ dơ soi. Hắn lại kêu lên, chết, anh Năm ơi, chị Tám sao thế này? Bây giờ tắm bính mới hơi tỉnh, đã biết đau, nhăn mặt lên tiếng, anh Năm, anh Năm. Dứt lời, bính lờ đờ hé mắt nhưng chỉ thoáng cái lại nhắm nghiền. Chân rũi căng ra với một sự bút trói vô cùng gian khắp cảm giác. Hai sơn giật giật vội đám lông cu ly và khua lấy ít mạng nhện, xé khăn mặt cuốn chặt bàn tay bính với hai vị thuốc cấp cứu kia. Bính tỉnh hẳn, nằm thẳng, răng cắn chặt môi, cố im lặng để hai sơn dịp chỗ đau, nhưng mạng nhện và lông cu ly thấm máu, ướt súng, cơ trực rơi buột đi. Hai sơn bối rối. Anh Nam ơi, nguy quá! Bính rên gì khẽ gọi Anh Năm, anh Năm đâu rồi Năm nhọc đứt ruột Nhưng cũng vùng dậy chạy đến Nâng cánh tay bính cho hai sơn buộc thuốc Lần này cả lượt vải ngoài Cũng đầm đỉa máu Năm Sài Gòn vội đánh riêng đốt quyền lịch tàu Lấy tàn đắt vào chỗ đau Bính xót xa nghiến răng Nâng cánh tay lên nước nở Đến chết mất thôi, giời ơi Bính nước mắt ai oán Trông năm ngồi phía trên Toàn thân năm bỗng rung chuyển Từ từ, ở khóe mắt năm, nước mắt cũng chảy ra, lòng lanh Năm khóc, nhưng không có tiếng, mùa năm càng miếm chặt. Những giọt nước mắt nóng ấy theo nhau rớt đúng xuống bàn tay đường nhức nhối, bính lạnh rợi hẳn đi. Sự đau đớn của bính như biến mất với cả những gian nguy vừa qua. Gần đến ga đặng xá, trên chuyến xe chạy suốt Hà Nội Vinh, bính vừa nhấc chiếc vali của một người khách ra ngoài đầu toa. Thì năm Sài Gòn ở đâu, chạy lại rằng lấy. Cùng lúc, hai bóng người mật thám to béo vụt tới, năm Sài Gòn liền nắm tay bính, cả hai lao người xuống đường. Thế rồi, bính tối tăm mặt mũi mà mê man cho đến khi năm đặt bính trên tấm phạm đây. Tám bính dùng mình, tay phải bóp chặt cánh tay trái, nhăn hết cả nét mặt. Năm liền vỗ vỗ người bính, mình ơi, mình cố... Cắn răng mà chịu đau, sáng sớm mai anh đón ngay ông lang cho. Bính giết tiếng. Chứ không nhức bút lắm mình ạ. Năm Sài Gòn cũng nhăn mặt. Thôi, mình cố chịu vậy, nếu phải gánh nặng thì anh ghé vai đỡ hộ ngay cho mình, chứ không đời nào để mình như thế đâu. Nói xong, Năm đưa tay bút chán bính, gạt những sợi tóc rán trên mi mắt, ra vành tai, rồi đờ người nhìn bính như một pho tượng đồng. Dưới cặp mắt đắm đuối tê tái của Năm trước im lặng đành lại của năm, bĩn giận thêm tiếp. Hơn 2 giờ sau mảnh trời ngoài cánh đồng dâng cuối sân Giữa những hai gốc gạo xù xỉ Cành lá xoạ ra hàng mấy thựa ruộng Bắt đầu mở mở sáng Năm Sài Gòn Ngước đầu trông ngần ngại dặn tắm bính Thôi Mình chịu khó nằm một mình ở nhà Để anh đi đón thầy Lan Còn anh Hai Sơn thì đáp chuyến tàu Hà Nội 6 giờ Kéo lỡ việc Bính gật đầu Nhưng chật nghĩ ra Bính liền gọi dặn năm lại Thôi mình ạ đừng đi nữa. Năm Cao mày im lặng, Bính nói luôn, em lành chịu đau, chứ mời thầy lang thì nguy hiểm lắm, sao vậy? Hai có tính phép xét tháo chuyện. Vậy nhỡ lộ đến tai cướm, mình ở đây thì khốn. Năm vỡ nhẹ vỗ vai Bính. Mình nghĩ phải đấy, nhưng để mình đau thế kia đang tâm sao? Bính cười nhạt, nhất lời, đã bảo em chịu được. Năm chậc lưỡi, chà, cứ để anh đón thầy lang cho mình. Nhớ lộ thì anh nhận hết là cùng. Bính lắc đầu, em van mình, nghe em. Xích bính nương nhẹ nhẹ cánh tay trái lên, đưa mắt nhìn bàn tay bị kẹp xe dập nát, cục mất quá nửa, nhức nhối trong một lượt tấm giấy bạn và hai lượt vải mỏng. Bính thở dài, chạnh lòng trặn lòng, vuốt vuốt lưng vợ. "Đấy, mình lại đau lắm phải không? Thôi, anh đi mời ông Lang ngay đây." Bính mắt long lanh, "Không." đã bảo em không đau lớn gì hết mà. Nhưng sao mặt mình cứ càng tái nhợt thế kia. Tam Bính nhìn năm giây lát mới nói, "Em chỉ buồn, buồn vì Túng Thiếu thôi. Non năm nay đi dọc gặp nhiều phen gian nan quá." Giá chiếc kia. Đến đây, Bính rơm nước mắt, "Năm nào nào chờ Bính" nói tiếp. Sau khi ở xã Mật năm định ra, mình nghe em Vợ chồng đưa nhau lên cao bằng, lạng sơn Hay rau uông bí, hồng gai Tìm cách làm ăn sinh sống Thì làm gì nên nỗi khổ sở, gian nan như ngày nay Nằm rằn tiếng Khổ quá, anh không muốn mình nhắc tới chuyện ấy nữa đâu Nghe nó chướng tai lắm Vậy anh xin mình từ giày trở đi Còn muốn làm bạn với anh giờ nào, ngày nào Thì phải nghe theo anh mới được Đến nước nở, cho đến chết chắc Đến gì thì đến Và lại đi dọc có nguy hiểm gì lắm Mà mình lo lắng khiếp sợ Mình không biết ư, nghề gì việc gì, có gian nan khó khăn mà ta theo đuổi làm được mới thích chứ. Anh đã đứt kẽ lưỡi giận mình, mình vẫn quên không nhảy nghiêng người về đằng trước. Một là cháy gió tạc, hai là lấy thang bằng, để đến ngày nay xảy ra cơ sự này. Anh nghĩ vừa thương lại vừa giận mình. Biết mình nhớ miệng, Năm nắm tay Bính dịu ngay lời. Giận mình thì ít, thương mình thì nhiều. Bính vô cùng buồn bã, ý Bính muốn hỏi Năm. Sao anh không theo đuổi một nghề khó nhọc nguy hiểm khác, nhưng chân chính có phải hơn không? Nhưng Bính không thể mà không dám nói ra lời. Bất giác, Bính ngẩng đầu lên lờ đờ nhìn năm, thở dài một tiếng nhẹ. Đáng tiếc. Năm bỡ ngỡ. Cái gì đáng tiếc? Đáng bính thẫn thờ lắc đầu. Thật đáng tiếc. <cười>